chương 942 không gian chỉ lực. Sau khi thuận lợi đi ra từ vạn sa hà, toàn bộ sát đội đều mừng như điên, cảm thụ được cảm giác sống sót sau tai nạn thật tuyệt. không khí căng thẳng lúc trước hoàn toàn biến mất, mọi người sôi sục thảo luận tình hình lúc trước về vị cương giả thần bí với thực lực khủng bố kia. Đối với bọn hắn mà nói thì thực sự là một sự rung động tương đối lớn. Ha ha, vừa rồi tên tạp màu hạ mãng kia chạy trốn đúng là bộ dáng của con rắn ngu xuẩn nha thực đã nghiền, mặc dù thiếu chút nữa bị giết, bất quá có thể nhìn thấy yêu sa hạ mãnh hùng danh hiển hách có bộ dáng chất vật như vậy, đúng là đáng giá. Đó cũng là vì thực được vị tiền bối kia cường hãn, theo lời hạ mãnh, vị tiền bối kia hẳn là một vị luyện dược sư, ta đoán ít nhất đã đến lục phẩm luyện dược sư, bằng không rất khó có thể bằng vào lực lượng linh hồn lập tức đè mãnh xà kinh sợ tối lui. Chậc chậc, lục phẩm luyện dược sư sao? Ta nhớ hẳn ra chúng ta có một vị thủ tịch luyện dược sư Nhưng bất quá chỉ là ngũ phẩm mà thôi Mà gia chủ lúc nhìn thấy hắn Đều là rất khách khí Đúng vậy Chúng ta lần này coi như là may mắn Bất quả đáng tiếc chính là không biết mặt vị tiền bối kia Lục phẩm luyện giữa xưa à Mặc dù nhìn khắp thìn bắc thành Cũng là tồn tại đứng đầu Đừng có làm mơ cao nhân tự có ngạo khí Có thể thuận tay giúp Đám người chúng ta là phải dập đầu cảm tạ rồi Tiêu biểm ngồi bên thùng xe nghe được Bên ngoài từng đợt thanh âm nói chuyện láo nhỉnh như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, hoàn toàn không có ý lộ diện. Khi Tiêu Viêm đang thầm than thở, bỗng màn xe bị người ta vén lên, Hàn Trùng tiến đến vẻ mặt tươi cười tùy tiện đem cho Tiêu Viêm một túi nước, cười nói: "Không bị kinh động gì chứ?" Tiêu Viêm tiếp nhận túi nước, uống một ngụm bẩm cười đầu, nhẹ giọng nói: "Không việc gì cả." Ai... "Vừa lúc nãy chúng ta sắp thực gặp may, gặp một vị tiệp bối hỗ trợ, nếu không rằng sợ" tính mạng của chúng ta đều nằm trong vạc sa hạp kia. Hàn Trùng cũng đặt mông ngồi xuống, ngồi ở bên trong thùng xe vẻ mặt mầy mắn nói: "Lại nói tính tình vị tiền bối kia thực sự không tồi, bình thường nếu không có quen biết, ít khi xen vào việc của người khác." Từ cười cười, trước mặt Hàn Trùng tựa hồ vừa rồi ở trong hạp cốc gặp một cái kinh hãi không nhỏ, hiện tại lời phun ra đối với vị tiền bối kia càng là ca ngợi liên miên công sức. Tvim cũng chỉ ngồi đó, sắc mặt cổ quái gật đầu. Sau tầm 10 phút kích động, Hàn Trung cuộc vẫn muốn tiếp tục, hướng phía Tvim cười ha ha nói: "Hôm nay đi Vạn Sa Hạp, cơ bản là một đường bình thản. Tuy nói đường đầy một sơn tắc, nhưng đối với chúng ta thật không có ý hấn. Vào lúc này cũng không cần tiếp tục qua Vạn Sa Hạp, nhưng bão cát đại sa mạc đã làm trật phương hướng, nếu quay trở lại phải cần một khoảng thời gian khá lâu, cho nên chỉ có thể kiên trì một lần." Hàn Đại Ca Lơi lại cách thiên Bắc Thành xa bao nhiêu Tiêu viêm hơi có chút giật mình Hắn còn đang nghi ngờ Vì sao Hàn Trùng biết rõ Hàn Tuyết muốn qua Vạn xa hạp Mà Hàn ra cực nhiên cũng phải Không có phái cường giả tới tiếp ứng Đợt giờ nghe liền hiểu Hóa ra độ tuyến của bọn họ thay đổi nghệ gật đầu hắn chần một chút đột nhiên nói Nếu như thuận lợi ước chừng còn 6 ngày nữa Hàn Trùng chậm ngầm nói 6 ngày sau Nghe vậy Tiêu viêm thấp giọng lầm chậm một tiếng nhưng lòng lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm, thời gian 6 ngày sẽ giúp thương thế của hắn khỏi phân lửa. Tới những thành thị kia sẽ gặp không ít cường giả, nếu không mau chóng khôi phục thực lực, chỉ sợ gặp nguy phiền toái, dù sao mặc kệ ở nơi nào có thực lực mới có tiếng nói và có năng lực bảo vệ chính mình. Hắn định tới Thiên Bắc thành, tìm hiểu tin tức hồn điện, nếu có thể đi phần viếp cấp một chuyến đem thiên hoàn 8 quyển biến. Nghị trọng tiến vào trong tay, có được nhị biến Dù hắn không có sử dụng vật lộ họa liên cũng có thể chính diện chống đỡ cường giả đấu tông nhất nhị tinh. Đối với ý niệm trong lòng tiêu viêm, hàn trùng cũng không biết. Bởi vậy sau khi hàn khuyên một lúc, thì dặn dò hắn tính dưỡng cho tốt liền rời khỏi. Sa đội thẳng theo đại lộ từ từ hướng nam mà tiến tới thiên bắc thành. Đối với đoạn đường kia, dù cũng là một khoảng cách. Bởi vậy mọi người đều biết tiêu viêm bị trọng thương. Bởi vậy khi hàn trùng đi ra thì ít người quấy nhiễu hắn. Mà như thế làm cho hắn có được một khoảng Thời gian tính dưỡng Chợt tiếng xe sốc lệnh người lên Rồi từ từ ngừng lại Trên xe tiêu viêm mở hai tróng mắt Nhìn sắc trở biết xã đội chuẩn bị đóng quân hạ trại Tại mảnh đại lục Đại mạc này ban đêm Đi lại tương đối nguy hiểm Hơn nữa hiệu suất không cao Bởi vậy rất ít người đi đường suốt đêm Trải qua thời gian dài điều tức Cơn đau nhất trong cơ thể tiêu viêm đã yếu bớt Hơn nữa trong kinh mạch hắn thậm chí cảm nhận được Một chút đấu khí lưu động Mặc dù so với lúc trước rất nhỏ bé, nhưng tốc độ tương thế khép lại có chút đáng mừng chiếc xe sau khi dừng lại tiêu viêm cũng sốc màn đi xuống hắn cũng biết tính tình hạ tuyết cho nên không muốn bị làng bắt được, sẽ giáo hấn hắn một trận đi xuống thùng xe tiêu viêm ôm một ít liều trại dụng cụ chuẩn bị tiến hành hạ chạy theo danh sách nhưng mới đi được vài bước liền ngửi được một mùi hương thơm nhạt nhạt trước mặt ập tới, lập tức cướp bộ ngừng lại một chút ngần đầu nhìn thấy hạ tuyết đang cười trước mặt, liền hướng hắn Hắn hướng về phía làng gật đầu, Hàn Tiết đang đứng ở một bên tặng đá, đôi mắt đẹp nhìn chăm chầm vào người thanh niên trước mặt, một thần áo vải thô ráp làm cho hắn có nhiều hơn một thiên bình thường, quên mặt có chút thanh tú nhưng không tính là anh tuấn, chỉ thuộc lại dễ nhìn nhưng lại có mùi vị lam tử, hai người cứ thế đứng đối nhãn nhìn nhau, Hàn Tiết khẽ ngẩn ngẩn người ra, với ánh mắt đèn nhánh như mực trước mặt, chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa sự bình tĩnh, như một cái đầm sâu, khó có chút gợi sóng do động. Đến giờ phút này chưa có ai nhìn vẻ bất an của bất định của nàng như thế. Hàn Tuyết tiểu thư có chuyện gì không? Dưới ánh mắt chăm chú của Hàn Tuyết, Viêm có chút không chịu nổi mở miệng cười hỏi. Nghe vậy, lông của Hàn Tuyết khẽ rung lên, trật ngọc thủ rẽ mắt mọi người xung quanh, nhẹ cánh tay Tiêu Viêm, một đạo đấu khí thâm dò nhanh chóng truyền vào cơ thể, cảm thụ đấu khí xâm nhập cơ thể, sắc mặt Tiêu Viêm không chút thay đổi, tâm thần mới động, đấu khí trong cơ thể tán ra khắp kinh mạch. Đôi khi này chỉ tồn tại trong tích tắc Liệt không biết làm sao bất đắc sĩ phản hồi Trong cơ thể hàn tuyết Làm mới chậm rãi buông ngọc thủ ra Trong mắt xẹt qua chút thất vọng Xem ra làng cũng không phát hiện điều gì Thứ duy nhất mà làng phát hiện đó là tiêu viêm có lộ thương cực kỳ nghiêm trọng Không có việc gì Lắc đầu hàn tuyết Liếc nhìn liều chạy và dụng cụ vài Tiêu viêm một cái nói Trong cơ thể người thường thế không nhẹ Không cần làm việc Việc này cho người khác làm đi ha hà không cần Mặc dù bị thương nhưng ta không muốn bị coi là phế nhân, tiêu viêm sang sẵn cười lắc đầu, sau đó sốc lại liều trại, dụng cụ đi vòng qua hàn tuyết, bước về đám người hàn trùng có chút nghiêng đầu, nhìn bóng lưng cao gầy kia hàn tuyết không khỏi tự diễu, cực nhiên có lạnh suy nghĩ không thực tế này. Chỉ là bề ngoài, tuổi của tiêu viêm cùng là không sai biệt lắm, cho dù là thiên tài tu luyện chỉ sợ, rất khó đạt được cấp độ đấu hoàng, xem giá thực sự chỉ là vận may. Đại mạc về đêm rất hoang vô lạnh lẽo như băng Ngân màng nhàn nhạt, nhạt bao vũ khắp nơi Đứng ở chỗ cào liếp một cái cũng không thấy điểm cuối Trong doanh địa có chút an tính Chỉ có đống lửa thiêu đốt thỉnh thoảng vang lên tí tách Phía ngoài danh trại không ít Chạm các ngầm Luân viên đi trà xét đêm doanh trại bảo vệ chu toàn Bên trong doanh trại có một chiếc lều vải đơn sơ Tiêu viêm đang khoanh chân tu luyện Trên thân thể thòa một chút nước thuốc Sử dụng cho tu luyện Và xung quanh thiên địa những tia năng lượng nhỏ xíu này, theo từng tia hô hấp của tiêu viêm tấn nhập thân thể. Đấu khí trong cơ thể, mỗi một khi một tia đấu khí nhỏ bé tiến vào, thì cảm giác lực lượng cũng là từ từ quay lại trong cơ thể vô lực của tiêu viêm. Việc tu luyện cứ dặn có như vậy, đến khi chân trời đại mạc từ từ xuất hiện một tìa dạng đông, thì tiêu viêm mới chậm rãi mở hai chọc mắt. Chọc qua, đôi mắt đang mở lại có chút khiếp sợ có thể che giấu. Bản tay chậm rãi xẻ ra, một luồng đấu khí xanh biếc rãi tuôn ra. Ánh mắt Tiêu Viêm cấp cao nhìn chằm vào đoàn đấu khí. Hắn lãng thoáng thấy một tia năng lượng màu bạc nhàn nhạt tựa hồ là. Không gian chi lực hít xong vào hơi trong mắt Tiêu Viêm dần dần có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Không gian chi lực ít nhất phải tới cấp bậc đấu tông mới có thể miễn cưỡng khống chế lực lượng thần kỳ. Chưa đạt tới cấp độ dù là đấu hoàng đế phòng cũng không có cách nào khống chế nó. Vậy mà hiện giờ đấu khí của tiêu viêm lại xuất hiện một tia năng lượng màu bạc, chân thực chính là không gian chi lực. Không gian chi lực này xem ra hẳn tại không gian trong thông đạo kia, bị cổ không gian lực tàn phá rồi lưu lại trong cơ thể. Sau đó bởi vì một vài chuyên cớ vẫn chưa tiêu tán, được lại tấn nhập vào đấu khí, quả nhiên là phúc họa tương y. Tiêu viêm lộ vẻ trầm ngâm, lá sao lầm bậm nói, bất quá mặc kệ thế nào bây giờ ta tựa hồ chỉ khống chế được một chút không gian chi lực. Nhưng như vậy cũng là quá tốt Khóe miệng của tiêu viêm chậm rãi nhắc lên một chút Bàn tay giò xét trợt mở ra Rồi đột ngột Lắm chặt lại Không gian trước mặt cự nhiên xuất hiện một ít vận vẹo rất nhỏ Không gian vận vẹo Đấu tông gần giả mới có năng lực này Hiện tại tiêu viêm mới chỉ là tất tinh đấu hoàng Vậy mà có thể xuất hiện trong tay hắn Trường 943 Hồng Gia Theo lời Hàn Trùng nói Lộ trình đi ngang qua, vạn xã cốc có chút thuận lợi, mấy ngày qua ngoại trừ gặp phải một số phiền tói nho nhỏ, vẫn chưa phát hiện điều gì có thể làm cho xa đội chậm lại. Mà qua nhiều ngày chạy đi, thiên bắc thành cũng càng ngày càng gần, trong nhiều ngày trải qua tính dưỡng điều tức. Dần dần tiêu viêm cũng khôi phục lại 7-8 phần thực lực, lội thương trong cơ thể, cũng qua đấu khí và đang dược được khôi phục chủ. trở lại. Tiến triển như vậy sợ là đến lúc khỏi hẳn so với hắn còn dự đoán nhanh hơn. Bất quả mặc dù thực lực dần khôi phục, nhưng tiêu viêm vẫn như trước chưa hề thể hiện ra. Đối với xã đội này, có những hán tử chân thật làm cho hắn có hạo cảm. Cũng không nghĩ đến lúc bạn lộ thực lực, làm cho bọn họ kính sợ. Thêm nữa trong những ngày này, giao tình nhạt nhẽo lúc ban đầu đã trở thêm một chút gì đó mới lạ. Bằng thực lực tiêu viêm hôm nay muốn trè giấu hơi thở của mình trong xã đội, Dù là hàn tuyết chỉ sợ khó có thể thực phát hiện ra Quấn chi trong cơ thể có chút nguyên nhân bởi không gian chi lực Cho nên bây giờ tiêu viêm muốn ẩn dấu thực lực Đừng nói là hàn tuyết Cho dù là một đấu tông hoặc đấu hoàng tương giả Cũng khó khăn phán định chân chính thực lực của hắn Tùy nói tiêu viêm cảm thấy bản thân ẩn lấp cực kỳ hoàn mỹ Nhưng mấy ngày gần đây Hắn thấy thái độ của hàn tuyết đối với mình tựa hổ tốt hơn một chút Công việc của sát đội là phân phó cho hàng trùng, không để cho Tiêu Viêm làm việc nặng. Đối với cái loại đặc thù đối đãi, cũng cho Tiêu Viêm cười khổ trong lòng, trực giác của lư nhân thật đáng sợ. Hắn tự tin chính mình không lộ ra một chút dấu vết, nhưng Hàn Tuyết vẫn như cũ trong lúc mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Đôi lúc ngẫu nhiên nhìn về Tiêu Viêm, trong mắt lại lên chút nghi hoặc cùng trầm tư. Hơn nữa, Hàn Tuyết lúc rảnh rỗi cũng thường xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, tùy nói chuyện phiếm, nhưng trong nội tung lại là âm thầm dò xét thân phận cùng lai lịch Tiêu Viêm. Đương nhiên tại Tiêu Viêm mấy năm lịch duyệt không thể nào lộ ra vết trong tay một lưỡi hài tử như làng. Lời nói hàm hồ, lựa thật lựa giả, làm cho Hàn Tuyết mỗi lần không công mà lui. Loại này ra sức có cảm giác như là đánh vào bông, làm cho nàng có chút không cam lòng. Nhưng vậy một màn làm cho Tiêu Viêm trong lòng bất dĩ, chỉ có thể tận lực giữ khoảng cách với Hàn tránh cho đến lúc thực sự bị lưỡi nhân mẫn cảm này phát hiện điều gì trải qua hàn tuyết không ngừng suy đoán và dò xét vào ngày thứ lăm lúc hạ trạm một con bồ câu chuyển tin tới màng huy trường hàn ra tự vùng hướng thiên bắc thành bay tới tiếp nhận chuyển từ từ trong tay gã hộ vệ hàn tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp tạo động cường mặt tươi cười từ từ băng lãnh trong đôi mắt thậm chí có tia lửa giận nhìn sắc mặt biến hóa của hàn tuyết Nguyên bản trong doanh trại tiếng cười cũng trở nên an tĩnh rất nhiều Mọi người đứng dậy ánh mắt nhìn về phía hàn tuyết Tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Hàn trùng lặng để hỏi Trong gia tộc truyền tới thư tín Hồng ra có tính toán ra tay với hàn gia chúng ta Nói chúng ta cẩn thận một chút Hàn tuyết, bàn tay nắm chặt Thanh âm lạnh lùng nói Hồng ra, mẹ nó lại là cái đám vương bắt đảo đó Ngay được hồng ra hai chữ Xung quanh nhất thời vang lên từng đợt âm thanh chửi mắng Bọn chúng lần này muốn làm gì? Hàn trùng cao mẻ nói. Hai hàn lông mi của Hàn tuyết nhẹ nhàng ngoài động tức thì thản như nói. Hồng già cái lão bất tử kia muốn ta và tỷ tỷ cùng nhau gã cho tên Hồng thần. Bất quá mục đích cuối cùng muốn tôn tính Hàn gia ta. Trở chân chính, bá chủ, thiền bắc thành. Ngày vậy, trên đội xe không ít những người trẻ tuổi, sắc mặt đều là âm trầm xuống. Hồng ra kia ra điều kiện làm cho bọn họ trong lòng tương đối cực kỳ vấn nộ. Mẹ nó, Hồng ra kia khinh hàn sát chúng ta là quả hồng mê mà, cực nhiên dám ra yêu cầu hỗn đạn này. Đối với sự tức giận của Hàn Trung, Hàn tuyết gương mặt cũng trở nên băng lánh, khẽ gửi nhẹ, đôi mắt đẹp khẽ rời sang hình bóng hắc bảo thiếu liên, đang ngồi bên đống lửa. Nhưng người sau như là không nghe thấy âm thanh phía bên này, chỉ lo lắng cúi đầu, bên đống lửa tiết tới thế mì mắt có hơi chút ảm đạm ánh mắtởi đi chỗ khác thanh âm lạnh lụng nói ngày mai tiến vào khu vực Thiên Bắc Thành tất cả mọi người cẩn thận một chút Vâng mọi người đồng thành đáp lại Hàn Tuyết gật đầu cũng chợt không biết đối với aikhẽ hư một tiếng xoay người trực tiếp đi vào tr chứng của mình theo bóng hình xinh đẹp Hànuyết biến mất mọi người trong thành địa lần lỡ ngồi trở lại bền đống lửa giữa ánh lửa chiếu giọi sắc mặt trở lên lúc sáng lúc tối xem sáng cái kia hồng sao uy lực quyếp so với yêu sa hạ mãn càng mạnh hơn. Hàn Đại ca, hồng gia kia rất mạnh sao? Bầu không khí im lặng mang theo áp lực một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Biểm ngồi im bên đống lửa, hồi lâu cũng duỗi thẳng lưng mệt mỏi cười nói. Hóa ra phải nói chỉ sợ hồng mới là gia tộc mạnh nhất Thiên Bắc Thành, mặc dù Hàn gia ta so với so ra hơn một chút. Nhưng chính là hồng gia này chủ yếu có quan hệ với phong lối cát Trong động lứa của hồng gia Kiệt xuất nhất là hồng thần Là người của phong lôi các Hơn nữa còn được coi trọng Hàn trùng nhìn mà thở dài một tiếng Cười khổ nói Hồng gia chỉ lương nhờ vào đại thụ này Mới có thể trong vài năm ngắn ngủi danh vọng và thực lực đều tăng Hiện tại toàn bộ trung châu Bắc vực Phong lôi các coi như là thế lực cầm đầu Hàn gia ta còn sót kém nhiều lắm Phong lôi các Lại nghe tới danh tự quen thuộc kia Trạm mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút kinh ngạc, chuyện tiên hạ quả viên a sao hợp. Vòng lôi các thì thế nào? Mẹ nó hồng da kia, một đám thực giám động thủ, đã tự đi đánh không lại nhưng cũng muốn trước hết giết chết vài đứa bọn chúng. Một tên hộ vệ trẻ tuổi bên cạnh đống lửa tức giận nói. Đối với người trẻ tuổi này nói nhảm, Hàn Trung chưa để trong lòng, vỗ bả vai Tiêu Viêm nói, "Tiêu Viêm huynh đệ, xem ra Hàn gia cũng sắp không an bình, đợi đến Thiên Bắc Thành, ta sẽ cho người đưa ngươi đi." Người tự mình rời đi khỏi tránh liên lụy Tiêu viêm cười cười không nói Tốt lắm Mọi người nghỉ ngơi sớm đi thôi Nhân tụ các đêm tăng thêm ngày mai tỉnh táo cho ta Thẳng về gia tộc hẳn là an toàn Hẳn trùng thở dài Hơi đứng dậy phất tay Sau đó xoay người rời đi Để lại người bên đống lửa tràn đầy họa khí Nhìn đạo bóng lưng có chút mệt mỏi Tiêu viêm gãy nhẹ bàn tay Một cái chút khô Thư một tiếng bay vào trong đám lửa sau đó như một mũi tên xâm nhập vào lòng đất, bố bố từ biềm đứng dậy, nói một tiếng với mọi người chậm rãi trở về trứng bồng của mọi người, trong khi Liễu tiến vào thì nhẹ nhàng thở một hơi lẩm bẩm, tình thế lại thật sự là lặng nha. Mặt trời trên cao, trên trời vạn dặm không mây, từng đạo ánh sáng mang theo nhiệt độ cực nóng không ngừng phủ xuống, sức tình huống thời tiết nóng cháy này Mặc dù hai bên đường là rừng cây Cũng không có một chút khẽ rủ xuống Trên đường mở rộng Một chi đội Rục ngựa chạy như điên Mang theo khói bụi mịt mù Mọi người chú ý lập tức tiến vào khu vực thiên bắc thành Trong đội xe Một tiếng hét to truyền tới Mọi người trong lòng căng thẳng ngợn đầu Nhìn thấy tấm bia đá Chỉ đường cuối lộ tuyến Bạn phải không khỏi mỏ lên vũ khí sau lưng Tày nắm chặt dây thừng Cũng đổi lên một chút mồ hôi Tại sa đội chạy nhanh như điên, nhưng Châu Dư vẫn nộ lao lên âm ầm. Trên đường mà qua, ngắn ngủi mấy phút thời gian đã tiếp cận tấm bia đá chỉ đường. Hừ ngay tại khoảng các sa đội mới sông qua tấm bia đá, tiếng xé gió bén nhọn đột nhiên vang vọng từ từ hai bên rừng cây, vô số mũi tên bắn ra, đem toàn bộ sa đội bao phủ bên trong. Đột ngột xuất hiện tình huống không ít người giật mình, cũng may là sớm có chuẩn bị, từng đạo đấu khí phóng ra đem toàn bộ ám tiễn đỡ xuống. Hạ xem ra sớm đã có chuẩn bị, nhưng thật đáng tiếc. Tiếng cười chậm rãi từ trong rừng cách chuyển ra, chợt rất nhiều bóng đèn nao ra, đem con đường đi thiên Bắc Thành phong tỏa lại. Mà đám người Hàn Trùng bọn người cũng trong lòng chậm xuống đó là hai vị lão giả. Phía trước đám người, hai người mặc một bộ hồng y áo bào, tại chỗ ngực có một cái huy chương màu đỏ. Người của Hồng ra nhìn huy chương màu đỏ, nhãn đồng của đám người Hàn Trùng nhất thời gò rụt lại. Hà hà, hàn tuyết tiểu thư, mời đi ra đi, làm cho hai người lão phù tới đây chính là vì ngươi. Cũng không để ý tới đám người hộ vệ hàn trùng, hai vị lão giả ánh mắt cười chầm chầm nhìn vào chiếc xe của hàn tuyết cười nhạt nói. Cái ốc kề, cửa xe mở xe hàn tuyết, mặt cười lạnh lùng, chậm rãi bước xuống, ánh mắt lạnh như bằng nhìn chầm chầm vào vị lão giả, cười lạnh nói, không nghĩ tới để bắt một tiểu lứa tử như ta, lại có thể... Lào động tới Hồng mộc hồng liệt hai vị trưởng lão Thật đúng vinh hạnh vô cùng Trong miệng thì nói như vậy Nhưng hàn tuyết trong lòng là trầm trọng rất nhiều Cái này hai vị hồng gia trưởng lão thực lực Ước chừng tứ tinh đấu hoàng So với hạ bãng kia còn mạnh hơn Nếu hai người đúng là sao tay hôm nay chỉ sợ Chạy trời không khỏi lắng Không cần nói lời nhạc nhí Lão phù cũng đành phải phụ mệnh hành sự Người theo chúng ta đi Hồng liệt mặt không chút thay đổi Liết nhìn hàn tuyết một cái nói Nằm mơ Hàn tuyết trong mắt Quảng màng trực lẽ Ngọc thủ đắm chặt một thanh thưởng kiếm liền là Tiểm điện hiện ra Ngô xuẩn Thấy hàn tuyết ngoan cố chống lại Hồng liệt kia lắc lắc đầu Trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn Cước bộ hướng phía trước một bước Trực tiếp xuất hiện trước mặt hàn tuyết Bàn tay huy động Một luồng cường hãng nóng cháy kình phong Mang theo áp bách hơi thở Trực tiếp đen tất cả Đường lùi của hàn tuyết bao phủ lại Nhìn hồng liệt mới ra tay đã vận mà Lục Hạnh Tuyết hai má cũng có chút tái nhợt, cắn răng dùng một chiêu kéo dài oanh đùng, song chợt tiếp xúc kình phong tràn ngập mãnh ra, nhất thời em những người xung quanh vội vàng chấn lui về sau, mà tuyết thân thể mềm mại cũng giống như là diều sắt dây. Trần Đạm gấp vài chục bước mới có thể đứng vững. Có thể đoán một chiêu của lão phu, người cũng coi như là có chút bổn sự, có trách có thể làm cho thiếu gia coi trọng. Hồng Liệt thân thể có chút không thiết mạnh. Tiếp mắt nhìn hàn tuyết đùi về phía sau nhạt nhạt nói một tiếng, cước bộ lùi lại, tiếp tục đạp, lại đi ra xuất hiện trước mặt người kia, trưởng phòng gào thét tiếp tục đánh úp lại, cảm thụ được thế công của hồng liệt càng thêm hông hãn so với lúc trước, hàn tuyết hai má cũng hiện lên một chút thống khổ tuyệt vọng, với mặt với cường giả đấu hoàng, náng các bạn không có thể chống lại, trưởng phòng âm ầm phóng tới, ở lúc sắp chạm tới hàn tuyết, thì một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên xuất hiện trợt quanh một tiếng đem trưởng phòng của Hồng Liệt dễ dàng hóa giải mà lực lượng còn lại cũng chấn lùi lại mấy bước Đột ngột xuất hiện biến cố nằm tất cả mọi người kinh ngạc mà Hàn Tiết lại ngận ra Tại một lúc đột nhìn quay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn thẳng tập trung vào thùng xe tiêu viêm à, Lấy cái lão bức nhỏ Cự nhiên cũng có thể hợp tình hợp lý như thế Đến tuổi này đều tu luyện đến cho ra mặt giấy lên rồi, mọi người kinh ngạc Một đạo thanh âm bất đắc dĩ Cũng là chậm rãi vang lên Chẳng qua lúc này đây thanh âm có chút trong suốt hữu lực Không còn như trước kia giả lua vô lực Trường 944 già tay Biến cố đột nghìn xuất hiện Làm cho cục diện giữa sân nhất thời biến hóa Hồng mộc kia cùng hồng liệt Ánh mắt cẩn thận đạo qua xung quanh Trần trầm giọng nói Vị bằng hữu kia, đây là chuyện giữa Hồng Gia ta và Hàn Gia. Xin lệ mặt Hồng Gia ta một lần. Tại lúc ánh mắt đám người Hồng liệt quan sát khắp nơi thì đoàn người Hàn trùng cũng vội vàng nhìn xung quanh. Mọi việc đã đến nước này, bọn họ cũng cảm thấy có chút không được đúng lắm Nếu là lần đầu tiên gặp chuyện không may có được giúp đỡ, cũng có thể đổ cho vận may. Nhưng lần thứ hai, tại thời khắc mấu chốt, gặp được sự giúp đỡ, thực là có điểm không được đúng đắn. Trước cái sự kinh ngạc của đám người Hàn Trùng, Hàn Tuyết, dưới ánh mặt trời chói chang vẫn nhìn chăm chăm vào đoàn thùng xe kia. Thân là nữ hài tử, vô cùng cẩn thận đối với một số việc nhỏ, nàng dám khẳng định, tạo âm thanh lúc trước kia, cùng với âm thanh từ viền có bảy phần tương tự. Rát ở trong lòng, hai phe nhân má đều đáng âm thầm tánh giá, một đạo rất nhỏ thanh âm kéo kẹt chậm rãi vang lên. Thoáng quát mọi người nhìn hướng đó, một gadis thanh niên Mặc bố xam đang chậm dã bước xuống Tiêu viêm Thấy tiêu viêm lộ diện Tám người hàn trùng đều khẽ chết lặng Rồi đột nhiên chợt như hiểu ra cái điều gì Trong ánh mắt lấy lên một luồng khiếp sợ cùng bất khả tự nghị Đối với ánh mắt sử xuất của mọi người Tiêu viêm không biết phải làm sao chỉ thở dài Chậm rãi mà bước lên Cuối cùng dừng bên cạnh hàn tuyết Nhìn đôi mắt đẹp đang long giựt nhìn mình Không khỏi cười khổ một cái nói Không có sao chứ Quả nhiên là ngươi Ánh mắt đẹp của hàn tuyết chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lão sầu đột nhiên truyền lên vẻ mặt lụ cười có chút giảo nhẹ giọng nói: "Trực giác lư nhận thật đáng sợ." Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói: "Có thể ngay sau khi bị đả thương nghiêm trọng như vậy, trong mấy ngày ngắn ngủi có thể tiếp tục vui vẻ, người bình thường không thể làm được như vậy." Hàn Thiết khẽ cười nói: "Tiêu, tiêu Viêm huynh đệ, người... người, chính là vị cường giả thần bí kia sao?" Một bên đám hàn trùng nghe được cuộc lối chuyện giữa hai người, ánh mắt dần trợn to lên. Nắp bắp nói, bọn họ tuyệt không ngờ tới vị cường giả thần bí nhiều ngày qua, giúp bọn họ bàn tán lại bên cạnh mình. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tiêu viêm đành phải gật đầu, chợt vất tay nói, trước tiên đem phim phức nơi này giải quyết rồi nói sau. Nghe được lời của hắn mọi người gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng về đám người hồng liệt chỉ là hiện tại cũng không có thái độ chịu chết như lúc trước mà bắt đầu có một tia lo lắng. Trải qua lần này, gia tay bọn họ cũng hiểu được đối với thực lực Tiêu Viêm, các hạ là người phương nào, thực sự rất lạ mặt, chắc là lần đầu tiên tới Thiên Bắc Thành. Trên mặt Hồng Mộc lộ lên khí thế hùng quát, về phía Tiêu Viêm trầm giọng nói: "Dẫn người rời đi, những người nơi này ta tạm thời bảo hộ bọn họ." Ánh mắt Tiêu Viêm lướt qua trên người Hồng Mộc, thanh âm không có chút nào Nhật. Vẫn bình tĩnh như trước nói Các hạ thực sự muốn đắc tội hồng ra ta sao Nghe vậy hồng màu có chút run dậy Trong thanh âm cũng dần hiện đến một chút âm lãnh Ít nhất bằng vào hai người các ngươi Còn chưa đủ cách tư cách trước mặt ta Bắt một người nào Tiêu viêm cười nói Trong giọng có thêm một phần ngạo khí Phần kiêu ngạo này Nguyên lại hắn với thực lực của mình tự tin Tiểu tử thực là cuồng vọng nếu không phải bởi vì bị người đánh lén Làm sao có thể đánh lui lão phu, vấn hộ lưu lại chúng ta có hai người. Bộ dáng của tiêu viêm làm cho lửa giận trong lòng hồng liền bốc lên. Giận quá thành ra cười nhạt nói. Theo ta đi, lắc lắc đầu tiêu viêm không hề để ý hai người. Quay đầu nhẹ giọng đối với những đám người hàn tuyết. Nghe vậy hàn tuyết sững sở ngợn ra. Mà cứ như thế tiêu viêm cũng đã nhịp chân bước, chậm rãi đi về phía trước. Nhìn bóng dáng bình thường mặc bố y mộc mạc, đột nhiên hàn tuyết cảm nhận được một cảm giác an toàn cùng. Vô ưu xuất hiện từ trong tâm chặt cắn răng, bàn tay trắng nõn vung lên, khẽ quát đuổi kịp sau khi bầu không khí có chút quỷ dị, xa đội chậm rãi di động, không nhanh không chậm đi theo sau Tư Viêm. Mọi người xung quanh xa đội cho đến Hàn Tuyết trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện một chút bỏ hơi, bây giờ ký thác duy nhất bọn họ là tại bóng lưng gầy gò trước mặt, sắc mặt hồng mộc ông trầm. Nhìn Tiêu Viêm cùng với xa đội Hàn gia phía sau chậm rãi đi tới, trong lòng mơ hồ sát ý nổi lên, Đối với thực lực chính xác tiêu viêm hắn có thể thấy rõ, bất quá theo lần trước hắn một tay đánh lui Hồng Liệt mà nói, vậy cũng là một gã đấu hoàng cường giả, hơn nữa cấp bậc có lẽ không thấp so với bọn hắn. Cùng so sánh với sự ầm trầm Hồng Mộc, Hàm Liệt tính tình lại có chút táo tợn hơn, sắc mặt dị thường khó coi. Hành động này của Tiêu Viêm coi như là hoàn toàn không để bọn họ trong mắt, tiểu tử cuồng ngạo như thế, bọn họ thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy sau nhiều năm như vậy. Bàn tay chậm rãi nắm chặt, thanh âm kéo kẹt không ngừng truyền ra. Mồ hôi sau rốt cuộc trong mắt cũng hiện lên vẻ giữ tợ quát, giết. Ngay được tiếng quát của Hồng Liệt, phần trong bóng đen phía sau nhất tề gầm lên giận dữ, chợt nắm chặt vũ khí trong tay mang theo một luồng sắt khí lồng đậm, liễu chết. Xung phòng hướng phía xa đội, thấy đối phương phát động công kích, sắc mặt Hàn Trùng cũng kịch liệt biến đổi, đồng dạng nắm chặt vũ khí trong tay, trong lúc bọn họ chuẩn bị đón nhận thì tiêu viêm phía trước chạy lại. lại là chậm rãi dừng bước, trợn bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt Các bản tay lắm lại một cỗ xao động vô hình Nhanh chóng khuất tán, chật phần đông bóng đen đang vọt tới đầy sát khí kia, cơ bộ ngừng lại, thân thể trong nháy mắt trở lên đỏ bừng, một đát sau, một gụ máu tươi bỗng nhiên phun ra giống như là lúa mì, Vụ thu hoạch quỵ dị ngã xuống, máu tươi bị bọn họ phun ra trong khi rơi xuống đất nhất thời bạo liệt, biến thành tiếng vang suy suy trở thành khói nhẹ tiêu tán. Thế một cảnh này, trong mắt đám người Hàn Trùng mơ hồ lộ ra chút hoảng sợ, bọn họ nhớ lại ngày ấy tại Hạp Cốc Bồ số độc xà đột nhiên biến thành cho tàn, xem ra bộ dáng như vậy thì viêm rõ ràng đã lưu thủ rồi. Nếu không mà nói chỉ sợ những người này có kết cục y hệt những độc xà kia. Động thủ, đồng tử Hồng Mặc cũng hơi co rụt lại, nhớ tới lời gia chủ nhất định phải bắt được Hàn Tuyết, chợt hít sâu một hơi, đột nhiên hét to một tiếng. Tiếng quát mới thoát lên, Hồng Mặc cùng Hồng Liệt đồng thời dị động, hóa thành hai đạo hồng ảnh. Đấu khí hùng hồn không chút nào giữ lại trong cơ thể bộc phát trên đường lướt qua. Đấu khí cuồng bạo trực tiếp lưu lại trên mặt đất, hai cái khe rãnh thật sâu, hai cơ khí tế của đấu hoàng cường giảm giống như là mưa xa bão táp mà tới, làm cho bọn hàn thiết cảm thấy hô hấp, đình trệ, nhưng mà trước mặt bọn họ, đảo thân ảnh thanh niên mặc bối kia, bước chân vẫn như cũ chưa từng dừng lại. Quyền hòa động mộc khí sinh, hai đảo tiếng quắt từ hồng liệt và hồng mộc, hai người phát ra chợt theo hồng màng nóng chảy như họa diễm quét tới. Mà sau đó một luồng đấu khí màu xanh cấp tốc đuổi theo cho xung nhập vào ngọn lửa, nhất thời thanh thế của hạ hồng đấu khí tăng vọt. nhiệt độ nóng bọng làm cho lá cây khô và hai bên đường trực tiếp phủ lên một tiếng cháy bụng lên. Đấu khí xung hợp, thật không tệ, bất quá hỏa diễm đối với ta là vô dụng. Nhìn hỏa diễm nóng cháy chảy qua trực tiếp. Tóng tới giống như là lộ long cuồng bạo, các bộ tiêu viêm rút cuộc dừng lại, bản tay đưa ra cho thanh sắc hỏa diễm giống như là hỏa mãng đột ngột bắn tới, suy, hải cố công kích âm ấm vá chạm nhau nhưng hỏa diễm nóng cháy nhìn như khổng lồ kia, giống như gặp phải cơn mưa to tầm tã, nhanh chóng ủi hoại, mà cỗ thành sắc hỏa diễm, nhỏ như cánh tay kia, lại cuốn quanh nhất thời thuân vệ nó, sau khi dễ dàng thuân vệ đấu khí hai người hồng mộc và hồng liền, tay áo tiêu biêm vung lên, thanh sắc hỏa diễm, trực tiếp bạo xuất như tiềm điện, vẫy động cái đuôi, mạng chèo bộ đạo tàn ảnh quanh quích trên lồng ngực hai người, cho bạn hai người không có cơ hội chạy trốn. Quanh quanh, âm thanh trầm thấp vang lên, mạng chèo hai đạo thế này bay ngược ra, nhìn hai người hùng liệt cắp bộ trà trên mặt đất, cấp tốc lùi về phía sau, nhất thời đám người Hàn trùng phát lên một tiếng kinh hô, hàn tiết trong mắt cũng chợt là chớp lên tia sáng kỳ dị, tại Hàn gia, thiên phú của nàng chỉ kém tỉ, tỉ một chút, song dù vậy nếu mà so sánh với Tiêu Viêm lại là kém nhiều lắm. Tuổi nghề này cũng sắp rỉ cùng nàng vì mà đem Hồng Liệt cùng Hồng Mộc có thành danh không kém tại Hồng Gia trưởng lão, Tiên Bắc Thành đánh cho thê thảm. Thiên Phú cùng thành tựu bậc này, chỉ sợ có thể so sánh cùng Hồng Gia Hồng Thần cũng không kém hơn, người này quá mạnh mẽ, lui. Cấp Bộ thật sâu ở bên trong lòng đất, hai người Hồng Liệt tất vất vả mới đem thân hình ổn định, sắc mặt tái nhợt, thanh niên trước mặt mặc dù là tuổi trẻ vô cùng, nhưng thực lực tuyệt đối là hơn xa bọn họ, nếu tiếp tục ở lại chỗ này, không có tác dụng, Hồng Mộc lập tức quả quyết nhanh chóng cái quát Ngay được tiếng quát hồng mộc khuôn mặt hồng liệt cũng có chút không cam lòng chỉ có thể gật đầu hai cánh đấu khí xuất hiện sau lưng chợt hóa thành hai động thân ảnh mơ hồ phóng ngược mà ra nếu đã động thủ tự nhiên không thể rời đi dễ dàng như thế nhìn hai người cấp tốc chạy trốn tiêu viêm lại là lắc đầu một đoàn vô hình hỏa Diễm đột nhiên hiện lên trước mặt chợt dao động khuếch tán mà ra vụt dao động vô hình như thiểm điện vút truy theo hai người đang chạy trốn chờ thân thể hai người Hồng mộc đột nhiên dừng lại Một gụm máu tươi nóng cháy lập tức phun ra, còn chưa kịp chạy trối chết, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện sau lưng, cong ngón tay búng ra kình phong bắn. Tập mắt hai người đột nhiên đen lại, biến cố xuất hiện giống như là điện quang hỏa thạch, đám người Hàn Tuyết chỉ trong nháy mắt hóa lên. Đợi đến khi bọn họ hồi phục tinh thần, liền thấy hai đạo thân ảnh trực tiếp bị lếm xuống giống như là thi thể nằm dưới chân của bọn họ, thanh âm nhạt, nhạt chợt vang lên. "Tùy các ngươi xử trí đi." Quý đầu nhìn dưới chân mình sắc mặt trắng bệ của Hồng học viện, không biết còn sống hay đã chết, dù là lấy tính tình của Hàn Tuyết lãnh đạo cũng nhịn không được hít sâu một hơi, cắn môi không tới 10 hiệp, trực tiếp bắt giữ hai gạn Tứ Tinh Đấu thực lực bậc này mặc dù là nhìn cấp Hàn các bà họ, khó có thể tìm được mấy người